Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ Quỷ lực Bảo Khởi Điên Cuồng Vầy công nhất đại tông sư của huyền môn Đại Việt Phía bên này sau khi một kích giao phong Trường Phong cùng với Trang Pha hiện tại đã tách ra Bốn mắt nhìn nhau đánh giá đối phương Không lẽ người chính là Trường Phong Kẻ mà thường thành phai đã nhắc tới Trang Pha sau một hồi đánh giá Trường Phong Bây giờ mở miệng nói Trương Phong nghe thế như vậy thì nhúm tóc chực chán nhàn nhạt, nhạt đáp: "Không ngờ đám rùa đen rụt cổ kia còn thương nhớ ta như vậy, không sai, ta họ Trương tên một chữ Phong, ngươi là ai?" Phong thái tiêu sái bá khí của Trương Phong khiến lệnh động đến sự tự tôn của Trương Phà bấy lâu, hắn khẽ hừ mũi rồi lên tiếng đáp: "Ta là ai không quan trọng, điều ngươi nên lưu tâm là sinh mạng của mình cơ." Nói đoạn Trương Phà bất kiêm quyết tiến lên, Hy thế nhìn là vũ bảo của hắn, khi một cường giả hóa linh như là Trương Phong cũng không dám khinh suất. Uyên Hồng kiếm danh kiếm chử danh trong thập đại danh kiếm của Hoa Hạ, người rốt cuộc là ai? Mặc dù bản thân bận đối phó với Hắc Bạch Nhị Quỷ, nhưng Trần Toàn Thượng Sư vẫn dành sự chú ý nhất định trên người của Trương Pha, bởi lão cảm nhận được khí tức trên thân thể kẻ này rất dị biệt. Hắn khẳng định không phải là kẻ tầm thường. Vừa nãy khi nhìn thấy sát khí nồng đậm toát ra từ kiếm khí hồng quang kia, Trần Toàn Thượng Sư đã có chút nghi hoặc, nhưng đến hiện tại thì bảo kiếm đã xuất vỏ, hai chữ Uyên Hồng chậm khắc theo lối chữ án hiện lên rõ lưỡi kiếm. Lão đệ chẳng còn nghi ngờ gì nữa mà cả kinh kêu lên. Sở gần chương cùng danh dự Uyên Hồng từ miệng của Trần Toàn phát ra, khiến chư phòng không khỏi chú ý, nhưng hiện tại hắn chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Bảy kiếm quang màu hồng nhạt mang theo sát khí ngút trời ta ập tới sát mặt. Trương Phong nhanh nhẹn đạp tinh tú bộ pháp né tránh, quy điển xong dàn trong tay bay bỗ thoát lên thần khí của đại Việt, va chạm cùng uy linh hồng vang lên những tiếng như đầm mảnh long gào thét. Chỉ là hai khối đồng đen thô ráp lại ẩn chứa linh lực cường đại, có thể cùng uy linh hồng phân tranh pháp khí tốt ta thích lắm. Sao vậy lệnh va chạm thì chăng phang hai mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm vào quy điển song giản, miệng thốt lên những câu tán thưởng đầy hàm muốn. Phía bên kia Trừng Phong hiện rõ hiện tại, vì sao lão giả biến thái Trần Toàn Kỳ lại kinh khiếp khi nhìn thấy thanh kiếm kia như vậy? Hắn nâng lên song giản ở trong tay ngắm nghé, thế thân giản không chảy xước bấy giờ mới in lòng, hướng chằng pha mà nói: "Bảo kiếm trong tay cổ ngươi cũng chẳng phải vật tầm thường, cái tên Uyên Hồng nghe rất quen tai." Zet Quan, ngươi là giả ngu hay là ngu thật? Quyển hồn là danh kiếm phang danh cổ kim mà ngươi lại không biết." Trương Phương có chút đắc ý hướng Trừng Phong mà mỉm mai. Trừng Phong không để ý đến thái độ của hắn, cẩn thận ngẫm nghĩ hồi lâu mới à lên một tiếng, miệng lẩm bẩm tự nói với chính mình. "Không lẽ là nó, một trong những thập đại danh kiếm được nhắc đến trong phim tận thời Minh Uyệt?" ấy con mẹ nó thật không ngờ mình trở về thời kỳ này lại được tận mắt nhìn thấy. Dáng vẻ bên ngoài và trong phim không khác là bao, đạo diễn của bộ phim kia cũng nghiên cứu rất kỹ đấy. Nghĩ đến đây thì Trương Phong hất hàm hướng Trương Pha nói ra sự hiểu biết của mình. "Trệ giáo uyên hồng bảo kiếm của Kinh Kha, nhớ năm xưa Kinh Kha dùng uyên hồng này hành thích tần tùy hoàng nhưng bất thành." Bảo kiếm được Tần Thủy Hoàng lưu lại bàn cho cái nhếp thiên nạ đệ nhất kiếm khách. Quyền hồng trong tay của hắn không biết đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng. Sát khí ẩn chứa bên bảo kiếm không gì có thể đo đếm. Cho đến khi Quyền hồng này bị gãy trong một trận chiến cùng với xa xỉ, cũng là bảo kiếm trong thập đại danh kiếm. Từ đó nằm biệt tích trên giang hồ cho tới khi một vị cao nhân của đảo môn vô tình có được Uyên Hồng Thích Thần kiếm ẩn chứa sát khí lẫm liệt, là khắc tinh của tà vật người nọ, đem giàn lại bảo kiếm, lại tí luyện mấy năm trời, giúp bảo kiếm hấp thụ thiên địa linh khí, sinh ra linh tính trở thành đạo môn chí cường pháp khí. Những lời của Chân Phong nghe qua rất có kiến thức, chỉ là tính xác thực thì chưa rõ, bởi lẽ thời đại của hắn thông tin về Uyên Hồng kiếm có tràn lan trên internet và phim ảnh. Trẻ có bỏ đời chuyển miệng sự xảy lệch cũng có ít nhiều. Trần Phong một hơi thao thao bất tuyệt đến khi nhìn lại thì chỉ thấy sức mật của Trần Phà có chút kỳ quái. Trần Phong thấy vậy thì âm thầm lẻ lưỡi, thầm mắng mấy thứ trên internet kia đều là tào lao. Nào... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net